làm sủng phi như thế nào. Nhu mễ khôi khôi. Chương 13: Trực diện tranh đấu. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.ixyz.eu nói tại hậu cung a uyển được chọn thì tầm đầu tiên gây ra sóng gió không nhỏ. Như vậy liên tiếp 7 ngày hoàng thượng đều lật bài tử của a uyển quả thực là đem hậu cung bùng nổ lật trời. Danh hào huyện quý nhân tại trong hậu cung xem như là không ai không biết không ai không hiểu Nói đêm hậu cung ai không biết hoàng thượng đại nhân của chúng ta rất không ghiên nhấn bước vào hậu cung Mặc dù là sau khi lật bài tử cũng không nhất định sẽ đi chớ nói chi là liên tiếp sùng hạnh phi tần mấy ngày Mà còn là cùng một người Trong hậu cung độ chú ý đối với A huyển cao chưa từng có Mặc dù lúc trước nhóm phi tần mới tấn vì không đem A huyển để ở trong lòng sờ Phút này cũng có biểu hiện muốn so thám cực cao Nhưng lúc thỉnh an mỗi ngày Bất luận nhóm phi tần minh trào án phúng như thế nào A huyển cứ treo lên bộ sáng thiên chân vô tả nghe không hiểu Các nhóm cung phi cũng không làm gì được Mà hoàng hậu cũng càng không hiểu hành động lần này của hoàng thượng là ý gì Nếu nói là ban thưởng ở Kinh Hồng Điện Trong lời nói tỏ vẻ yêu thích quyền quý nhân người đầu tiên thị tẩm Như vậy liên tiếp 7 ngày lật bài tử Rõ ràng là một viên đá kích động nhìn tầng sóng Vừa vào cung liền làm cho huyện quý nhân có phần được thánh sủng cũng không biết là hoàng thượng nghĩ thế nào. Chẳng lẽ không sợ huyện quý nhân tại nơi tranh đấu gay gắt bị dày vò đến không còn. Dù sao mặc kệ huyện quý nhân được sủng án hay không đều không phải là trở ngại đối với hậu vị của mình. Hơn nữa người muốn động thủ còn nhiều. Hoàng hậu tất nhiên sẽ không xem vào. Tự mình lộ ra vẻ sống lượng còn chưa đủ ấy chứ Thay vì tìm cách xài vò huyện quý nhân không thành mà tức giận Không nặng suy nghĩ làm thế nào để mỗi mỗi châu tần của mình mau chóng được thì tầm mới phải Hoàng hậu tuy cảm thấy A huyện vẫn không có gì đáng để tức giận Nhưng mặt khác nhóm phi tần mới vào hậu cung chưa được thì tầm lại không nghĩ như vậy Mọi người vào cung cùng lúc Lại cứ tư tư một mình huyển quý nhân chiếm lấy hoàng thượng không tha Chẳng qua chỉ là nữ nhi của một tiểu quan ngũ phẩm thôi mà lại không hiểu chuyện như thế Ở chuyện đối xử với A huyển Nhóm phi tần có thể nói là trước nay chưa từng có đoàn kết lại Mà A Uyển cũng rất đau đầu Chỉ việc sau đó hoàng thượng liên tục lật bài tử của nàng Cuộc sống của A huyền liền bắt đầu lưu bù lên Trước tiên nói về việc mỗi ngày thỉnh an đi A huyền không chỉ phải hướng nhóm phi tần phân vị cao hành lễ vẫn an Mà trong lòng còn phải chịu giáp thương đái bổng trong lời nói ẩm dấu châm biếm mỉa mai Nguồn Đông châu các ăn cần thăm hỏi Sự làm ảnh hưởng đến tinh thần và thể sắc khỏe mạnh Thân thể trưởng thành A Điều thứ hai chính là bất luận A huyện ra khỏi cửa Đến chỗ nào đều có thể tình cờ gặp nữ nhân hậu cung Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đến nỗi có thể đem A huyện xuyên thủng Dường như không nhìn ra A huyện có chỗ nào khác lạ mới chịu bỏ qua Thật sự là chịu không nổi những phiền phức này A huyện dứt khoát ngoại trừ xuất môn ra ngoài thỉnh an thì chính là đại môn bất xuất nhị môn bất mại tổng chính không ra cổng phủ không bước. Mà còn phải đóng cửa từ chối tiếp khách lúc này mới thanh tính đi nhiều. Nhưng thanh xam vẫn như cũ cảm thấy A huyện ngoại trừ ra khỏi tổng thỉnh an ra hoàn toàn ngồi buồn ở trong phòng thực sự không ổn. Và lại mấy ngày nay Thanh Sam cũng hiểu tiểu chủ tử của mình thân thể vốn không tốt Cả ngày ngồi buồn mực chính là đối với việc tính dưỡng thân thể không hề có lợi Thanh Sam một lòng một dạ muốn lôi kéo A huyển ra ngoài tản bộ Tất nhiên là tự động xem nhẹ bộ dáng tự đắc kỳ nhạc của chủ tử mình ở trong tầm liện Còn lôi ra rừng mai ngon miệng rổ số Á huyền ra khỏi cửa Tự đắc kỳ nhạc thành ngữ này ý bảo người ta vui thì bản thân mình cũng nhận niềm vui đó Cây gì? Cây mơ kia không phải đã mắt lấy xong rồi sao? Chỉ còn thừa lại lá cây không đẹp mắt, không đi Thần sắc Á huyền tỏ vẻ không hứng thú lắm Thay đổi tư thế nằm trên giường Lại xoa xoa phần hôn của mình Gần đây lượng công việc thật sự quá lớn Chỉ riêng thắt lưng thật sự là đau xót không thôi à Cung nữ bạch lộ một bên tỉ mỉ sửa sang lại giá sách Lúc này cũng thả tay xuống khuyên nhủ Chủ tử ngày không bằng ra ngoài đi loanh quanh giải sầu một chút cũng tốt Cả ngày ngây lúc ở trong phòng chẳng phải là muốn buồn mượt đến chiếc sao Những cuốn sách này đều là A Uyển khi nhàm chán lật tới lật nuôi loạn xạ Có thể thấy được chung quy chủ tử mấy ngày nay ở trong cung ngây ngô thật đúng là không thú vị Không đi, gặp những nhóm phi tần thực sự rất đau đầu quá phiền toái A huyển tất nhiên là chẳng muốn đi ứng phó những người này Chỉ là bạc lộ cũng rất nghiêm túc nói, chủ tử, ngài hiện nay đang ở trong cung tranh đấu luôn tránh không khỏi. Người một mặt nếu chỉ vì tránh phiền toái liền ở trong điện không ra khỏi cửa, chẳng lẽ phiền toái sẽ không có sao? Chủ tử ngài nếu cả ngày không ra khỏi cửa điện, những chủ tử khác trong khung chẳng lẽ còn không biết cách tìm tới cửa ư? A huyện nghe vậy cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa Bản thân kiếm trước tính tình lười biếng không thích ứng phó người khác Mặc dù là xuyên tới đây cũng không bỏ được Lúc nhỏ có xung đột với ôn dư A huyện cũng không so đo với nàng ta Dù là hiểu rõ những minh tranh án đấu trong nhà Lúc ở khuê phòng cùng người khác qua lại cũng không dùng những hư tình giả ý với người kia vì muốn mưu cầu cái gì gọi là thanh tính Nhưng tình huống bây giờ không hề giống nhau tại trong cung này làm sao có thể có cái gì thanh tính đáng nói chứ Nếu đã sự định cuốn vào vòng xoáy mạt nước ngầm hậu cung này không cùng người khác qua lại làm sao có thể được đâu Bạn lộ có thể xem như là một lời làm bừng tỉnh người trong mộng. Trong lòng A Nguyễn bắt đầu kiểm điểm lại. Trước khi tiến cung liền thể son sắt sẽ để cho mấu thân ca ca yên tâm. Tự mình xác định là có năng lực vượt qua thật tốt. Nhưng bây giờ chính mình một mặt lại muốn mưu cầu yên tĩnh mà tránh không đi trực tiếp giao chiến với những người này. Vùi mình ở trong điện với mỹ danh tránh nắng Kỳ thật đây chẳng phải là một kiểu trốn tránh sao Ở trong cung phiền toái từ trước đến giờ không phải ít Hiện giờ các người bị bên ngoài xem là thân phận thấp kém lại có phần rất được thánh sủng Tình huống này càng là lửa nóng sôi dầu Chỉ ở ly trong tầm điện không đi cùng những phi tần khác qua lại chẳng lẽ phiền toái sẽ không tìm tới của sao? Đáp án thật rõ ràng Mặc dù người khác tạm thời không có người tới gây phiền phức cho mình, tự mình cũng không thể có thái độ tiêu cực được To dù có người tìm tới cửa gây rắc rối, chẳng lẽ tự mình không có biện pháp ứng đối sao? Nếu đác vào cung còn nói sợ phiền toái gì đâu A Suy nghĩ đến đây A huyền liền từ trên giường đứng dậy Thanh sang bạc lộ Chủ tử ta nghỉ ngơi một lát Chờ ta thức dậy chúng ta liền ra ngoài đi dạo đi Đác vào cung nên giác ngộ bất cứ lúc nào cung phải đối mặt với tranh đấu A huyền lần này rốt cuộc thật sự hiểu Mặc dù đã chuẩn bị xong trực diện tranh đấu A huyển cung không có ý định vào tiết trời tháng 8 Rơi người dưới ánh mặt trời Đây cũng không phải là thưởng hoa gì đâu A Ánh mặt trời có thể đem mình rơi nắng đâu Cho nên A Uyển vẫn thích nhất khi mặt trời lặn là lúc ra ngoài Lúc này thời tiết không chỉ khá mát mẻ Mà cảnh sắc lúc ấy dường như được mạ lên từng lớp vàng rực Mặc dù không bằng ánh sáng mặt trời lóa mắt Nhưng lại có một phen phong vị khác Không có gì bất ngờ xảy ra khi A Nguyễn ở ngựa hoa viên liền gặp phải vị phi tần cũng không biết là đến nắm hoa hay là đến nắm người May mà mình vẫn nhận thức được Hoàng thượng liên tiếp 7 ngày lật bài tử của mình. A huyền tuy là sáng vẻ đại môn đóng chặt nhưng cũng hiểu rằng những phi tần này cũng không phải không có hơi quá mức. Và lại hậu cung này còn có những người mới chưa được thị tẩm. Tình hình A huyền lúc này cũng hồ chẳng phải là trướng ngại vật ngăn trở trục tân phi tần sao. Tỷ thiếp cấp lâm quý tần nương nương thỉnh an. Nương nương vạn phúc kim an Mặc dù tự biết tình huống này e rằng không quá kỳ diệu Nhưng A Nguyễn vẫn lễ nghi chu toàn hướng vài vị trong nhóm phi tần phân vị cao hành lễ vẫn an Tỷ thiếp gặp qua Tạ tiệp sư Trương Vinh Hoa Hà Vinh Hoa Vài vị lâm quý tần này là những người lúc trước khi còn là tú nữ cùng A Nguyễn ở cùng một viện. Chỉ là vị hà vinh hoa kia thoạt nhìn nhô nhô nhược nhở. A Nguyễn cũng không quá quen thuộc. Chỉ có thể gọi ra danh hào mà thôi. Mấy vị phi tần này đều tự dẫn theo thiếp thân khu nữ đến. Thêm thị nữ bạch lộ thanh sam của A Nguyễn. Trùng trùng điệp điệp một đám người đứng trong ngựa hoa viên Lâm quý tần phân vị cao nhất liền mở miệng Quyển quý nhân không cần đa lễ Nghĩ đến khi tuyển tú bổn cung còn cùng người ở cùng một viện đấy Nơi này cũng không phải nơi tốt để ôn chuyện Không bằng chúng ta liền cùng nhau đi tới trong đình ngồi một lát Lâm quý tần này không hổ là trưởng nữ đại học sĩ Nói tới nói lui cũng là ôm huyển tốt Trong lời nói tuy là đang hỏi dáng vẻ của A huyển Nhưng giọng nói kia lại không cho cử tuyệt A huyển cũng không định tránh đi Mấy vị này trông mong ở ngựa hoa viên mưu tính đối mặt ngăn chặn nàn Không đạt được mục đích há lại bằng lòng chịu bỏ qua Liền cũng cười nói Nếu như quý tần nương nương đã nói thế, tỷ thiếp tất nhiên là tôn theo Sức lời, liền cùng mỉm cười với mấy người tả tiệc sư Tùy là phải vị này cảm thấy A huyện hôm nay có hơi không giống với mấy ngày trước Đối với mấy nhóm phi tần đến đây thăm dò đều chống đỡ cười một tiếng Tuy là kỳ quái nhưng cũng không suy nghĩ sâu thêm, chỉ mình Hà Vinh Hoa nhìn A Huệ có ý khác.